Bách luyện thành tiên. Huyến vũ. chương 3713 tiên phủ kỳ chân. Các bạn đang nghe chuyện tải truyện Audi.xyz. Cũng không phải tín vũ lam thương minh bất quá. Mà là như thế này đẳng cấp bảo vật tốn hao 200 vạn tinh thạch. Như thế nào chú ý cũng không tính sai. Sau đó lâm hiên tay áo phất một cái. Một lần nữa đem hắn chứa vào hộp. Ngọc. Lại thuận tay dán lên lưỡng trùng cấm chế bùa kể từ đó tự Tuyệt không dùng lo lắng linh khí trôi mất Cho dù muốn nghiên cứu như thế nào chiết xuất vật ấy Đó cũng là sự Tình tử nay về sau Hôm nay cây bàn đảo hội còn chưa kết thúc Lâm Hiên tuy nhiên thu hoạch một kiện bảo vật Nhưng cách cách mục đích Của chuyến này như cũ là khác khá xa Cho nên cất kỹ hộp ngọc Hắn một lần nữa ngầm đầu Cây bàn đào hội tân đấu giá lại đã bắt đầu. Lần này xuất hiện nhất khi gấu tài liệu luyện khí. Luận giá trị đương nhiên xa không kịp nổi vừa rồi cây bàn đào nhưng ít ra là không có tỷ vết nào vật giá cả cũng không giống vừa mới như. Vậy thái quá. Cho nên cũng là đưa tới không ít tu sĩ đấu giá cùng tranh đoạt. Cuối cùng dùng nhị cái giá 10 vạn thành giao mất. Tiếp theo vật bảo vật thiên ngoại lưu ly thiết cái này bảo vật. Chắc hẳn cũng không cần lão phu làm nhiều giới thiệu, Lưu Ly Thiết chính là thiên ngoại vấn thạch trung tinh phẩm, gia nhập bảo vật có thể làm cho hắn sắc bén cùng cứng cỏi đều tăng nhiều rất nhiều uy. Năng tại vốn có trên cơ sở cũng có tăng lên hiệu quả. Đang ngồi đều là tam giới tu sĩ trung người nổi bật, nhưng chắc hẳn không ai không muốn chính mình bổn mạng pháp bảo uy lực nâng cao một bước. Vật ấy giá quy định 20 vạn tinh thạch mỗi lần tăng giá, không được ít hơn so với 1 vạn. Lời còn chưa dứt đấu giá thanh liên tiếp, cứ như vậy cây bàn đào sẽ ở đâu vào đấy trung tiến hành đi xuống. Chỉ trước mắt tựu lại thành giao mười mấy món bảo vật, đã biến thành phẩm pháp bảo cũng có bình thường tài liệu đồng thời. Còn kể cả đủ loại đan dược, tới tham gia đấu giá hội tu sĩ tất cả đều vui vẻ ngẫu nhiên có ong ong tiếng nghị luận truyền vào lỗ tai đều nói lần. Này cây bàn đào hội bảo vật phẩm chất, viễn siêu hướng dưới rất nhiều. Dù cho không có thu hoạch, có thể thấy việc trọng đại cũng chuyến đi. Này không tệ. Nhưng mà lời nói là như thế này đúng vậy, thực sự có người nguyện ý. Tay không mà về sao. Ít nhất lâm hiên sẽ không tán thành. Đồng thời hắn cũng tin tưởng. Tuyệt đại bộ phân lão quái vật kỳ thật. Đều là nghĩ một đằng nói một nẻo. Không có ra tay. Bất quá là bởi vì không có trông thấy ngưỡng mộ trong lòng bảo vật. Có thể dự tính, phía dưới đấu giá, nhất định sẽ càng đạp sắc. Ý nghĩ này chưa chuyển qua thiên tuyển tôn giả thanh âm lần nữa. truyền vào lỗ tay, nhưng lại tuyên bố. Để nhị kiện áp trục bảo vật đấu. Giá bắt đầu rồi. Vừa dứt lời, Lâm Hiên rõ ràng cảm giác được cả đại điện hào khí tại. Vốn có trên cơ sở náo nhiệt rất nhiều Để nhất kiện cây bàn đào thánh quả Mặc dù là có tí vết nào vật cuối Cùng kết cục Nhưng lại biến đổi bất ngờ Hơn nữa hắn thân mình giá trị Cũng là phi thường không sai Cách này để nhị kiện áp trục vật Về tình về lý Khẳng định phải càng Thêm quý hiếm Muốn nói bất kỳ đợi Nhất định là gạt người Ngắn ngủi náo nhiệt sau cả đại điện an tính xuống dưới tất cả mọi. Người đang chờ đợi thiên tuyển tôn giả công bố đáp án. Cái này để nhị kiện áp trục vật nhất lưu truyền từ tiên giới gì đó. Cái gì? Tiên gia vật. Tất cả mọi người sợ ngây người. Chính là Lâm Hiên cũng nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này có thể so sánh tưởng tượng càng kỳ quái hơn liền tiên giới. Bảo bối cũng xuất hiện. Lần này cây bàn đào hội thật đúng là có đủ rồi Rất cao Càng không thể tưởng tượng nổi chính là bảo vật như vậy Bọn họ cũng Cam lòng cho lấy ra Thiên tuyền đảo hữu thật sự là tiên gia vật Ta không nghe lầm chứ Hắc hắc Quý Minh thật đúng là cam lòng cho Từ hốn đồn sơ khai đến Nay chuyển lưu đến linh giới tiên gia Chi bảo cũng không nhiều quý Minh thật đúng là thần thông quảng đại đến cực điểm Một cách khác tán Thưởng thanh âm truyền vào lỗ tai Đủ loại tiếng nghị luận truyền vào lỗ tai Có thể may mắn lại tới đây Đều là tam giới đính cấp cường giả không Sai nhưng có cơ hội thấy tiên gia chi bảo cũng không nhiều Chớ đừng Nói chi là chứng kiến hắn đấu giá Mặc dù tuyệt đại bộ phân người tu tiên đều không cho là mình có cơ Hội cướp được bảo vật như vậy Nhưng cho dù là xem náo nhiệt cũng khó Dấu vẻ hưng phấn Mà một ít thân gia hùng hậu đỉnh cấp đại năng càng nhìn không được Xoa tay Đưa mắt nhìn quanh Đem hết thầy tất cả thu hết vào mắt thiên huyền Tôn giả biểu lộ hết sức hài lòng Hào khí nổi lên được không sai biệt Lắm cũng nên công bố đáp án Chỉ thấy hắn tay áo phất một cái Nhất hình chữ nhật hộp gỗ bay vút Ra Này hộp gỗ dài không quá nửa thước Lóe ra ôn nhuận sáng bóng, xem xét tựu là không như bình thường bảo vật cụ thể là cái gì chất liệu, lâm Hiên cũng không rõ ràng lắm Hiển nhiên, cái gọi là tiên gia chi bảo Đang ở bên trong Chỉ một thoáng gần ngàn đảo mục quang Đều phóng đến nơi đây bất kể Là bình thường độ kiếp kỳ Vẫn là lính vực cường giả lúc này trong Lòng hiếu kỳ đều là giống nhau Lâm Hiên cũng chừng lớn mắt châu bất quá hắn có thể không có tính. Toán tranh đoạt. Tiên gia chi bảo thì như thế nào trừ phi đối với chính mình thực chỗ. Hữu dụng nếu không chính là có lại đại lực hấp dẫn. Lâm Hiên cũng sẽ không xảy ra tay. Người không thể ham hố. Lâm Hiên đến cây bàn đào hội trước đã sớm. Nghĩ tới chính mình muốn cái gì. Không phải hữu dụng bảo vật. Hắn chắc là không biết đi tranh đoạt. Không chỉ là hao phí tinh thạch nguyên nhân, Lâm Hiên cũng không muốn làm cho người ta chú mục. An phận Lâm Hiên nguyên tắc, hắn có thể không có hứng thú đi làm cái gì chúng mũi tên chi. Nhưng xem xem náo nhiệt nhưng lại không sao. Ý nghĩ này chưa chuyển qua, chỉ thấy thiên tuyển tôn giả đưa tay một ngón tay về phía trước điểm ra. Lạch cạch một tiếng truyền vào lỗ tay, hộp gỗ lại cả vỡ vụn mất. Mảnh gỗ vụn bay múa trong hư không đã có khẽ đếm xích lớn nhỏ quang. Cầu nổi hiện ra. Chói mắt chói mắt. Đồng thời một cổ tiên linh chi lực đập vào mặt ra. Quả nhiên là tiên gia vật. Chú tu sĩ trên mặt toát ra vẻ mừng như điên. Mọi người đều biết chân tiên trong cơ thể pháp lực cùng bình thường. Tu sĩ bất đồng chính là tiên linh lực bảo vật cũng sẽ mang vào đồng. Dạng hiệu quả. Bình thường tu sĩ có lẽ nhận thức không ra, nhưng ở trường đều là đỉnh. Cấp đại năng đúng vậy, tự nhiên có thể đơn giản công nhận ra tới. Cảm giác bàng bạc tiên linh lực, cho dù trong nội tâm còn có chút hứa. Nghi hoạt cũng theo đó tan thành mây khói mất. Chói mắt vầng sáng cũng không có duy trì liên tục bao lâu, rất nhanh. Tự ảm đảm đi xuống. Một thanh ba thước thanh mũi nhọn nổi hiện ra. Quang hoa chói mắt. Lại là tiên phủ kỳ chân tiên nhân sử dụng bảo, vật, u đọc sách hát tê mê của quay web, u can su, con văn tự thủ phát. Chúng tu đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó trên mặt đều lộ ra cuồng hỷ biểu, lộ, mọi người đều biết, linh giới xuất hiện tiên gia bảo bối nguyên vốn là. Không nhiều lắm, tiên phủ kỳ chân càng phượng mau lân giác, đây chính là so với tiên thiên linh bảo càng chân quý tồn tại. Hơn nữa độ kiếp hậu kỳ tồn tại miễn cưỡng có thể luyện hóa. Tuy nhiên khó có thể phát huy ra thập thành uy lực nhưng chỉ vẹn vẹn. Thất tám phần đã đủ để tung hoành vô địch. Cái này cũng không phải hầu ngôn loạn ngữ. Rất nhiều lão quái vật trên mặt không che giấu chút nào toát ra vẻ. Tham lam. Chỉ cần có thể chụp được cái này bảo vật chính là táng ra bại sản. Cũng giá trị tuyệt đối được. Tồn cái ý nghĩ này người rất nhiều có thể nghĩ trong chốc lát tranh. Đấu, hội kịch liệt đến loại tình trạng nào. B. Sơ, tân một tuần, phi thường phi thường cần muốn thôi tiến phiếu cám. Ơn các vị đạo hữu cám ơn. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết. Theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.